Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Khi gặp là thấy cha vậy thôi. Quả hoàng lắm là đối diện với cha thì chỉ cúi đầu chào cha. Hoặc có khi đến sinh lễ khi cha ngồi ở bàn ăn. Thật ra giữa tôi và cha không bao giờ ngồi đàm đạo sự việc gì hết. Nghĩa là không có cái gì mà gần gũi nhiều. Chỉ thoáng qua mà thôi. Cũng không có thân thiết ruột rà gì. Với cha cả, trên bệnh viện như là một giáo dân bình thường. Còn xa cách hơn giáo dân bình thường, tại vì có những giáo dân khác còn gần gũi với cha hơn. Mãi đến tháng 8 năm 2017, thì ngài đi hưu trí và về nhà hưu dưỡng ở tại Paris. Lúc bây giờ, thì giáo sứ được thay thế bởi cha giám đốc Gilbert Kim Sang. Chắc là bên tiếng Pháp đọc là Gibert Kim Sang. Bên tiếng Mỹ thì đọc là Gilbert, nhưng chắc tiếng Pháp đọc là Gibert Kim Sang. Cha Sang hãy còn trẻ hơn Đức ông nhiều. Nói là trẻ hơn nhiều, nhưng thực sự cha Sang cũng gần 70 tuổi rồi. Cha cũng rất vui vẻ, dễ tính, hay nói đùa cho vui nhà vui cửa. Và nhất là khi giáo dân hỏi gì, thì cha đều trả lời ngay. Có khi nói chuyện vui, cha cũng nói chuyện vui lại. Nói chung thì cha đi sát giáo dân hơn là các linh mục khác. Chính vì vậy, đôi lúc không có việc gì quan trọng, tôi cũng viết nhắn tin qua điện thoại cho cha, vì cái chuyện nhắn tin đó giống như gọi điện thoại nói chuyện với nhau. Chỉ có điều nói chuyện là khi người ta rảnh rang, còn nhắn tin thì muốn nhắn lúc nào cũng được. Tin người ta muốn coi lúc nào người ta coi. Thì cách tay khoảng 2 tháng, Đó là vào ngày 9 tháng 10 năm 2020. Không biết tại sao tôi lại thức dậy rất sớm, khoảng 5 giờ sáng và đọc sách. Đọc cho đến một lúc thì cũng tới khoảng 6 giờ. Trong sách có một danh từ làm tôi không hiểu. Không hiểu thì thôi. Không hiểu mắc mớ gì, tôi lại nhắn tin cho cha Riper để mà hỏi. Nhưng thật ra tôi quá vô ý lúc đó mới sáu giờ sáng mà lại đi nhắn tin cho cha để hỏi chuyện mà thật sự chuyện đâu có quan trọng hay gấp gấp gấp gáp gì đâu vậy mà không biết cái gì xui khiến tôi nhắn tin cho cha liền vậy mà liền ngay sau đó vài phút cha gilbert đã trả lời ngay nhưng cha không trả lời câu hỏi của tôi trước mà ngài lại hỏi ngược lại tôi chỉ có biết tình đức ông vinh đã qua đời không đức ông vừa ra đi lúc hai giờ sáng Tôi mới trả lời làm với cha là tôi không biết. Rồi cha mới giải thích ý nghĩa của chữ mà tôi vừa hỏi. Xong việc. Phải nói tôi vô cùng ngạc nhiên. Dường như có ai đó muốn báo tin cho tôi biết Đức ông qua đời mà xui khiến tôi phải nhắn tin để hỏi cha ri, ri, ri vào giờ đó. Cái đó thật tôi không hiểu được. Đức ông ngày còn rất khỏe và hay đi đây đi đó. Nghe đâu ngày độc quỵ ngay trong nhà nhà hu dưỡng tức là nhà dưỡng lão đó người ta có thuật lại là đến giờ côn chiều người ta không thấy cha xuống ăn côn nên lên gọi thì thấy cha té nằm dưới đất cha được chở đến bệnh viện và đến khuya hôm đó cha ra đi vĩnh viễn khi nghe tin tôi cũng rất buồn tôi nhớ lại lúc đức ông ở nhà hu dưỡng Tôi cùng các chị có đến thăm Đức ông và ăn cơm cùng ngài được hai lần. Mùa đông năm đó, tôi có tặng ngài một chiếc áo len và một cái khăn tròn cổ cho ấm. Khi ăn cơm chung với ngài ở nhà hưu dưỡng, tôi thấy ngài ăn rất cẩn trọng. Ngài không ăn mặn, cũng chẳng ăn ngọt. Gương mặt hồng hào và người thì khi nói chuyện, khi nghe chuyện vẫn còn minh mẫn. Tôi thấy ngài ăn rất ngon miệng, nhưng có lẽ chắc ngài nhớ những món ăn Việt Nam lắm, nhất là các món ăn mà do mấy chị nhà bếp nấu. Thôi thì ngài cũng đã trọng tuổi rồi, và ra đi cũng thanh thản, chẳng có đau yếu gì cả. Sau đó thì tôi đi giữ đám tang của ngài. Rất đông người tham dự, mặc dù là trong mùa đại dịch, người ta phải đeo khẩu trang vì sợ virus tôi không có phương tiện để đưa ngài tận ra nghĩa trang chỉ có vậy thôi vậy mà cách nay khoảng hơn hai tuần lễ tôi ngủ tôi nằm mơ trong một giấc mơ mà tôi nhớ không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.